Tập 11 Trong điểm y tế xã chiến rộng lớn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bác sĩ bảo cô đi vào liều bệnh nhân tạm trú, sau đó liền tên phòng uốn ván cho cô. Vết thương sau khi được tẩm cồn bằng tâm bông để khử trùng vẫn còn đau rát. Mãi cho đến khi bác sĩ băng bó bằng gạc, cơn đau dữ dội ở chân mới có chút thuyên giảm. Đối với người học múa mà nói, không có gì quan trọng hơn đôi chân. Một vết sẹo do tính đâm như thế này Nếu như để lại mãi Thì trông sẽ rất mất thẩm mỹ Nhưng đối với đường ninh lúc đó Cô biết mình nhất định không có lựa chọn nào khác Người dừng lại trước mặt cô Là một cô bé đang sống sờ sờ Cô không thể trơ mắt đứng nhìn Bác sĩ thở dài Trong ánh mắt Vừa trách móc vừa đau lòng Bị đinh đâm không phải là vết thương đơn giản đâu Lần sau đường cố chịu đựng nữa Nếu như vượt quá thời gian quy định Thì nguy hiểm đến tính mạng Cũng không phải là không có khả năng xảy ra đâu Tôi rõ rồi Cảm ơn bác sĩ Cuối cùng cô cũng nở nụ cười đầu tiên Trong đêm nay Nụ cười động lại ở hai bên khóe miệng Trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn Khiến người ta vô thức muốn thương yêu Đột nhiên Ngoài cửa truyền đến một tiếng tràng bước chân vội vã Vén cửa lều lên Có người bỗng dừng lại ở cửa Tưởng Ninh vẫn giữ nụ cười quay đầu nhìn, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người đến, tim cô đã trùng xuống. Trong căn lều rộng lớn, trong mắt cô chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục tác chiến, với sáng vẻ, phong trần, mệt mỏi. Thắt lưng được thắt chặt ở eo, ánh sáng và bóng tối phác họa đường nét của anh. Qua vài lần chuyển động, cảm xúc trong mắt anh trở nên mơ hồ khó hiểu. Bác sĩ kỳ đơn thuốc bôi, sau đó đứng dậy khỏi ghế, ngạc nhiên hỏi, thiếu tá Trình, anh bị thương sao? Trình ngoài thú lùi lại vài bước, từ bên ngoài có một tân binh trong đội vào ngồi ghế xuống, liếc nhìn rồi nặng nề nói, không phải, là lòng đội của tôi. Bác sĩ gật đầu nghiêm túc nói, được, tôi vừa tiêm phòng uốn ván cho một tân binh trong đội, cho cô gái nhỏ này xong. Trong lều hai người nhìn nhau, rõ ràng mới chỉ một ngày không gặp nhưng lại như thế đã cách nhau cả một năm ánh sáng. Không ai biết rằng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. Sau khi trải qua cảnh sống chết ly biệt, đường ninh tưởng rằng trái tim mình đã đủ mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy trình hoài thứ bình an đứng trước mặt mình, cô biết mình đã sai. Ngay khi trận động đất sửa xảy ra, đa số mọi người chỉ lo chạy trốn, Nhưng trong khoảnh khắc đó Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là Nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm Thì cô nhất định Để lại một tin nhắn Nội dung bên trong chỉ có ba chữ Em yêu anh Người nhận là trình hoài thứ Bác sĩ cầm theo hộp thuốc không quên dặn dò Nhớ đừng để vết thương dính nước Mỗi ngày phải bôi thuốc Nếu không muốn để lại sẹo Còn phải dùng thêm thuốc phục hồi khác nữa Cô ngồi ở mép giường Im lặng lắng nghe bác sĩ dặn dò Nhẹ nhàng gật đầu Bác sĩ vừa đến bên Tân Binh Thì một người phụ nữ ở bên ngoài lều Khóc lóc kêu cứu, cứu Bác sĩ, bác sĩ Xin cứu con tôi với Hóa ra là người phụ nữ đo bế một đứa trẻ nhỏ đến Nói rằng Đứa trẻ đột nhiên lên cơn co giật vào ban đêm Bây giờ gọi mãi mà không tỉnh Thấy vẻ khó xử của bác sĩ Trình hoài thứ bình tĩnh nói Bác cứ đến bên kia xem trước đi Bên này tôi tìm bác sĩ khác rảnh cũng được. Đội đột kích của lữ đoàn không quân của họ là đội đến hiện trường sớm nhất, cũng là đội cứu hộ liên tục trong thời gian dài nhất. Rất nhiều người đã kiệt sức. Trình Hoài Thớ liền chọn vài tân binh còn khỏe theo mình đi cứu hộ trong các ngôi nhà dân. Ngôi nhà dân mà họ tiến hành cứu hộ không bị sập hoàn toàn. Bên trong ngôi nhà trông vẫn còn nguyên vẽn. Tuy nhiên tầng nhà như thế này rất nguy hiểm. Một nhóm người chỉ có thể chấp nhận Nguy cơ sập lần hai Để vào trong nhà dân cứu một người già Bị đè dưới đống đổ nát Không ngờ vừa vào lá trong Tầng nhà đã sập lần thứ hai Tân binh đi đầu trong đội đột kích Bị đá rơi xuống đập vào cánh tay Đang yến sang Ngủ trên ghế Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Trình hoài thứ đưa cho anh ta một vài miếng vải giọng khẳng đặc dặn dò Đau thì cắn chạt vào Hoặc là kêu lên cũng được Tần binh nhận lấy miếng vải, không ngừng thở hồn hển, trong mắt toàn là tơ máu. Trong quân ngũ thì chảy máu, đổ mồ hôi, chứ không được rơi lệ. Mặc dù anh ta chưa nhập ngũ được bao lâu, nhưng cũng hiểu rằng làm quân nhân thì phải chịu được những nỗi khổ mà người thường không thể chịu được. Rất nhanh sau đó, đội y tế đã có thêm vài bác sĩ đến, vội vã đi đến trước mặt anh ta. Thiếu ta trình, để tôi làm. Bác sĩ mới đến sau khi xem xét tình hình thì nói rằng tình hình của tân binh khá nghiêm trọng cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Được, mọi chuyện nhớ anh. Anh vỗ vai tân binh ánh mắt như trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn. Sau khi mọi người đi hết trình hoài thứ mới đi đến vòi nước rửa tay không mấy để tâm xoa bóp gáy mình đang nhức mỏi sau đó lại đi vào trong lều trong căn lều rộng lớn chỉ còn lại cô và trình hoài thứ Đường Ninh uống hai ngụm nước khoáng Lại ăn bánh quy nén mà bác sĩ đưa cho cô để no bụng Gần nửa ngày rồi Cô gần như không ăn uống gì Bây giờ thức ăn vào miệng Ngay cả bánh quy cũng nén trở nên ngon vô cùng Trình hoài thứ bước nhanh đến Nhẹ nhàng kéo cổ tay cô Ôm cô vào lòng mình Đường Ninh không hề phòng bị Ngã vào lòng anh Nhắm mắt lại Cô cảm nhận được vẫn là mùi gỗ quen thuộc Nhưng hơi thở của người đàn ông này Lại nặng nề Trông có vẻ đang cố kìm nén cảm xúc dâng trào. Anh dùng một tay đỡ gái cô, không có ý định buông ra mà tiếp tục cái ôm dài đằng đẳng đẵng này. Đường ninh ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt dưới ánh đèn như được tắm trong sữa, đôi môi cũng mang theo chút nước tươi tắn mà ngọt ngào. Trình hoài thứ chống một tay lên mép giường, tay còn lại nâng cầm cô lên, chạm mũi vào cô. lông mi cô run rẩy, không kìm được tiếng khóc, cũng ôm lấy người đàn ông trước mặt mình thì thầm. May quá, chúng ta đều bình an. Giữa hai người như một ngọn lửa bùng cháy, dần dần lan rộng khắp nơi. Trình hoài thứ như được ôm bảo vật mà đã mất tìm lại được. Nghiến chặt răng, nhàn nhạt, nhạt nói. Hôm nay đội đột kích của chú đã cứu rất nhiều người. Người mẹ bị chôn vù trong đống đổ nát, dùng thân mình che chở được chứa con nhỏ. Bản thân thì bị tường chịu được, lực đè chúng Người già gần 80 tuổi bước đi tập tĩnh đến trước mặt chú nói rằng cả đội là ân nhân cứu mạng Rồi lập tức quỷ xuống trước mặt Anh cong môi cười Nụ cười không hề mấy vui vẻ Đường Ninh Chú đã cứu rất nhiều người Nhưng không có một ai là em cả đảo bới rất nhiều đống đổ nát khiến rất nhiều cáng Trình hoài thứ vừa cứu người Vừa tìm kiếm bóng dáng cô Trong lòng mong mỏi cô có thể bình an vô sự Nhưng không nhìn thấy người Thì có nghĩa là sống chết không rõ Cháu ở đây Trình ngoài thứ, đường ninh nghẹn ngào, rất tự hào nói. Cháu đã nhìn thấy các chú nhúc nhảy dù khỏi máy bay quân sự, thật sự rất ngầu. Người đàn ông nghe vậy lại càng ôm cô chặt hơn. Quay đầu lại, nụ hôn của anh lập tức trở nên nồng nhiệt. Đầu tiên là ở tai, từ từ ngậm lấy miệng thịt mềm, rồi bắt đầu hôn vào. Tai của đường ninh là điểm nhạy cảm, cô có hơi rụt rè, tim đập như mưa rào không thể chậm lại. Nơi bị anh hôn như tự mang theo hơi nóng, thiếu đốt đến tận má, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng như cô luộc. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhẹ nâng cầm cô, không cố ý tấn công mà dùng môi chạm nhẹ, như chỉ nhẹ nhàng hôn vài cái trên môi cô. Đường ninh tưởng như vậy là kết thúc, nhưng lời còn chưa kịp nói, anh từ từ cụp lông mi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, dùng nụ hôn để bịt miệng cô. Nụ hôn lần này của anh hoàn toàn khác với phong cách vừa rồi. Điên cuồng, mãnh liệt chứ không chỉ là nếm thử đơn giản. Không khí trong phổi cô như sắp bị chút hết. Nước nở dãy ruộng phát ra tiếng sen dì nhỏ. Chỉ để cô thở một hơi cô càng né tránh trình hoài thứ càng không buông tha cô ngang ngược cạnh mở kẽ răng cô không ngừng hấp thụ hơi thở ngọt ngào. Đường ninh cảm thấy chân mình mềm nhũn lưng dựa vào bức tường cứng ngắc cô dựa vào cơ thể anh nắm chặt lấy cổ áo quân phục của người đàn ông không biết đã kéo dài bao lâu chỉ khi toàn thân đều phát ra tín hiệu thiếu oxy anh mới thu lại đôi chút rời khỏi đôi môi cô trình hoài thứ dùng tay chạm vào nơi anh vừa hôn khóe miệng nở nụ cười phóng khoáng anh dơ tay chỉnh lại cổ áo quân phục trông có vẻ lạnh lùng và kiềm chế hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Cô vừa tức giận, trường mắt nhìn anh vài cái, nhưng lại không có chút sức công phá nào, ngược lại còn thêm vài phần nũng nịu. Chú nhỏ, bây giờ chú không phải vẫn đang theo đuổi người khác sao? Trái tim trình hoài thớ dâng lên một chút dịu dàng, treo chọc cô. Nụ hôn vừa rồi, coi như trả trước được không? Đôi mắt người đàn ông sâu hun hút, cố tình khóa chặt lấy tầm nhìn của cô. Ngay sau đó, hơi thở của trình hoài thứ phả vào cổ cô, đều đặn hít vào thở ra. Mỗi hơi thở như một chiếc lông vũ cào nhẹ. Kết hợp với câu nói vừa rồi, quả thực khiến người ta mặt đỏ, tim đập. Vai cô mỏng manh, gầy gò. Chỉ cần cắn nhẹ một cái là có lẽ sẽ để lại dấu vết trên làn da mỏng manh. Đường ninh chậm rãi dựa vào mép tường. Vừa định nói gì đó thì đôi môi ướt át đã lướt qua yết hầu nhô ra của anh. Dù chưa trải sự đời, nhưng cô cũng hiểu được rằng ít hầu của người đàn ông là nơi không thể chạm vào. Quả nhiên, thân hình Trình Hoài Thứ cứng đờ lại, như đang cố gắng kiềm chế sự bốc hỏa phía dưới không ngừng động đậy. Đường Ninh giống như một đứa trẻ làm sai, bối rối hắng giọng, lại lấy chai nước khoáng bên cạnh uống hai ngụm. Vòng họng mát lành xua tan không ít bối rối kèm đi nụ hôn đó, nhìn đôi mắt long lanh như nước của cô, Trình Hoài Thứ trầm giọng cười khẽ, đầy ẩn ý nói: Chú cũng bị em hôn rồi Anh kéo nhẹ cổ áo quân phục Thản nhiên nói Vậy là hòa nhau Một chút tâm tư sao xuyến vừa nhen nhóm trong lòng Lập tức tan biến Cái gì mà cũng bị anh hôn chứ Cô không cố ý mà huống hồ cô còn chưa chạm vào môi anh Người đàn ông này Sao có thể nói ra những lời giả hoạt như vậy Mà mặt không đổi sắc Cô bực bội lẩm bẩm. Cháu có hôn đâu Tiếp đó cô bổ sung thêm Hơn nữa thiếu tá Trình Số lần ứng trước của chú đã hết rồi Vậy thì em hôn lại đi Trình hoài thứ thành thật đưa ra lời đề nghị Càng trêu chọc tiến thêm gần vài phần Anh cũng không định làm thêm lần nào nữa Thứ nhất Nụ hôn đó thực sự là do anh lỗ mãng Chỉ là Nhìn thấy cô bình an vô sự Còn có chút đáng thương Sự cứng rắn vẫn duy trì trong lòng anh Đột nhiên mềm nhũn Thứ hai Đây đều là bên cạnh điểm y tế tạm thời Vì là đêm muộn nên hai người người qua lại mới ít hơn nhiều, nhưng cũng không loại trừ khả năng có nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ ở gần đó. Dù sao ôm ôm ấp ấp trong hoàn cảnh bất kỳ lúc này cũng có người vào, không có phần hợp lý. Đường Ninh chống vào ngực anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cháu không biết." Thực ra Đường Ninh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô thậm chí còn không biết cách hít thở. Như thể đang chìm đắm trong biển cả mênh mông Chỉ có thể bị nhịp điệu của chủ sóng Đưa về phía trước Khi bị thiếu oxy Gần giống như sắp chết đuối Ánh mắt trình hỏi thứ cháy bỏng Nhịn không được nói Thực ra chú cũng không biết Sao lại không biết Cô mở to đôi mắt nhìn anh Những ngón tay thon dài Vô thức đan vào nhau Rõ ràng người đàn ông này rất thành thạo Còn ánh mắt anh không biến sắc Bình tĩnh giải thích Đó là do tự học thành tài Trình Hoài Thứ thực sự không nói dối cô Về chuyện này Anh vào trường quân đội Năm 18 tuổi Xung quanh toàn là những gã đàn ông thô lỗ Sau đó anh làm việc tại đội đột kích số 1 Mặc dù có lên hoan quân đội gì đó Nhưng anh cũng rất ít để tâm Chính ủy thẩm của quân khu giang Thành Đã thúc giục anh rất nhiều lần Về vấn đề cá nhân Nói rằng với thái độ không vội không vàng của anh Đến năm 35 tuổi Anh cũng không làm cha được. Lúc đó, trình hoài thứ đã cười hì hì nói còn 7 năm nữa, cũng không cần phải lo xa. Bây giờ xem ra, có lẽ phải phá vỡ lời tiên tri của chính ủy thẩm rồi. Đợi trận động đất kết thúc, anh sẽ cố gắng theo đuổi cô gái nhỏ, sau đó đưa cô đến trước mặt chính ủy, để ông làm chứng hôn cho mình. Đường Ninh đương nhiên không nghĩ rằng người đàn ông trước mặt đã kịp lên kế hoạch đến tuổi kết hôn. Chỉ là sau khi anh nói câu đó, sự ấm áp tích tụ từ sự tin tưởng, dần dần tràn ngập trong lòng cô. Bỗng nhiên, nhìn thấy dây giày của cô bị tuột, trình hoài thứ dứt khoát ngồi sồm xuống, không để ý đến bụi bẩn trên giày của cô, nhẹ nhàng thắt một chiếc nơ. Đường ninh cúi mắt, trong tầm mắt chỉ có đường viền hàm dưới của anh, và mái tóc tơ dài một chút. cả ngày chạy đôn chạy đáo ở vùng thiên tai, dưới ánh mắt anh xuất hiện vầng thâm nhàn nhạt, nhạt Nhưng cơ thể anh vẫn cố chống đỡ, lưng thẳng tắp, không tỏ ra mệt mỏi. Đây cũng được coi là sự ngoan cường của anh, với tư cách là một quân nhân Trung Quốc. Chỉ cần người dân vùng thiên tai còn cần, anh sẽ không thể nào ngã xuống trước. Vì ngồi sồm xuống, buộc dây dày cho cô, chỉnh Hoài Thứ vô tình chú ý đến lớp gạc trên chân cô, quấn một đoạn dài, nhìn vết thương có vẻ không nhỏ. Anh nhớ lại lời dặn của bác sĩ. Nói là vừa tiêm phòng uốn ván cho cô Vết thương không được dính nước Trình hoài thứ hít một hơi Rõ ràng cảm thấy tim mình hơi đau Với vết thương dài như vậy Cô thực sự rất muốn đi khám bàn tay anh sửa lên vết thương Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng Còn đau không? Anh còn nhớ cô gái này rất yếu đuối Trước đây chân bị thương Còn khóc trước mặt anh Cô gái nhảy giỏi như vậy Nếu vì chân bị thương mà không nhảy được Thì ai cũng thấy tiếc Đường Ninh nhìn anh thắt dây hơi dày khác mình Lắc đầu nói Không đau nữa Cô cũng đã trưởng thành Có thể trở thành người sát cánh cùng anh Chứ không phải là cô gái 16-17 tuổi Yếu đuối Khóc lóc tìm sự an ủi Anh nghiêm túc dặn dò Chăm sóc bản thân cho tốt Dù sao thì chú cũng không thể lúc nào Cũng ở bên em được Bên ngoài lều Giang tiểu mãn vội vàng chạy vào báo cáo Đội trưởng trình Một lô hàng cứu trợ ở phía đông nó đã đến Đường ninh hơi run rẩy, Âm thầm kéo dài khoảng cách đối diện với anh Giang tiểu mãn đương nhiên Nhìn thấy cảnh hai người ở riêng trong lều Theo bản năng muốn bỏ chạy khuôn mặt đem nhẻm toàn là mồ hôi Ngựa ngùng nói Xin lỗi, làm phiền hai người Đường ninh sờ vào vành tay Sao câu này nghe càng ngày càng nghĩ ra hiểu lầm vậy Chú, chú qua đi Đường ninh kéo nhẹ vạt áo của anh Hiểu rõ tình hình thiên tha hiện tại Cần anh hơn Nên cô ngoan ngoãn để anh đi Sắc mặt trình hoài thứ trở về trạng thái nghiêm túc Đưa tay lấy mũ quân đội lên Kéo vảnh mũ xuống rồi quay đầu nói Được Chú đi tìm người cùng vận chuyển vật tư Em cũng nghỉ ngơi sớm đi Toàn thân đường ninh ướt đẫm Hơi ẩm của nước mưa tiếp tục răng kín trong đêm Cô đến bên ao nước Lấy một ấm nước Đợi nước sôi dùng vật tư hiện có vệ sinh cơ thể một cách đơn giản, rất cẩn thận tránh vết thương. Chiếc chăn bông quân đội vừa đắp lên người ấm áp hơn nhiều, cô co do trên giường. Sau một ngày trải qua kinh hoàng, thần kinh căng thẳng cũng đến cực độ, vừa thả lòng là ngủ tiếp đi. Trình hoài thứ theo Giang Tiểu Mãn đến Đông Nam lấy vật tư. Dưới sự chỉ huy có trực tự, vật tư nhanh chóng được phân phối và sắp xếp ổn thỏa Về tình hình hiện tại của vùng thiên tai, anh còn phải đến sở chỉ huy tìm tham mưu trưởng báo cáo. Đêm tối nặng nề, tham mưu trưởng cũng chưa nghỉ ngơi, vẫn đang cùng các phòng ban tìm hiểu tin tức. Trình hoài thứ báo cáo, tham mưu trưởng, vào đi. Tham mưu trưởng tìm anh hỏi han tình hình xong, vẻ mặt ngưng trọng nói. Các cậu là đội đến sớm nhất, xem tình hình cứu hộ động đất. Sau khi toàn bộ người dân xung quanh được sơ tán an toàn và có trật tự, Tổ chức sẽ lần lượt sắp xếp cho các cán bộ chiến sĩ lần lượt rút lui Rõ Tha mô trưởng xoa xoa bóp hiểu thái dương Được Không ai là mình đồng cối đá cả Cậu cũng đi nghỉ trước đi Trình hoài thứ trở về liều Thì mạnh á tủng vẫn chưa ngủ Mạnh á Tùng ngối đầu lên cánh tay Liêm di mắt nói Tôi vừa cứu được hạ đào và những người khác rồi Còn anh Đã gặp được đường ninh chưa Gặp rồi Trình hoài thứ cởi mấy cúc áo cũng nằm xuống, chân cô ấy bị thương, tôi để cô ấy nghỉ ngơi trước." Mạnh Á Tùng thở dài nói, dự kiến công tác cứu hộ còn phải kéo dài mấy ngày nữa, sắp đến Tết rồi. Vào thời điểm đất nước đoàn tụ chút thềm mới, lại xảy ra chuyện đau buồn như vậy, không ai muốn thấy cả. Nhưng trước thiên tai, họ phải phấn chấn mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua khó khăn, tin rằng con người sẽ chiến thắng thiên nhiên. Mệt mỏi cả ngày, ngay cả Mạnh Á Tùng cũng ít nói hơn. Ngày mai còn phải tiếp tục chiến đấu ở tuyến đầu Ngủ thôi Đêm buông xuống Chỉ thấy điểm y tế giã chiến vẫn sáng đèn Người ra vào liên tục khiêng cáng Chuyển vật tư y tế Các trang web lớn đã đổi thành nền đen trắng Để tưởng nhớ những người đã khuất trong trận động đất Đồng thời, không ít phương tiện truyền thông đưa tin về các chiến sĩ của đội đột kích, dù thuộc lũ đoàn không quân nhảy dù trong tình trạng sống chết chưa rõ vào giai đoạn cứu hộ. Cho dù biết, họ đã mở ra con đường cứu hộ rất lớn, là những anh hùng đáng được ghi công nhận. Ngày hôm sau, đường ninh mơ màng ngủ đến hơn 6 giờ sáng, cô ngủ không ngon giấc trong mơ toàn là cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khi động đất. Giờ mặt đơn giản xong, đường ninh bù tóc đuôi ngựa, dù không trang điểm nhưng làn da vẫn trắng mịn. Cuối cùng vết thương cũng không còn đau như tối hôm qua Trạm cứu trợ vẫn còn rất đông người xếp hàng Đến khi uống xong bát cháo trắng Cô mới cảm thấy người ấm lên hẳn Vừa trở về lều Đường ninh đột nhiên cảm thấy xung quanh lại rung chuyển dữ dội Tệ quá Điều lo lắng nhất vẫn xảy ra Dư chấn đến rồi Dư chấn kéo dài khoảng mấy mấy giây Không có sức tàn phá mạnh như trận động đất vừa rồi Nhưng cũng khiến cho công tác cứu hộ Vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn Đường ninh chạy ra khỏi lều Nhìn thấy người cũng giống cô Trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang Và sợ hãi Trước thiên tai, lòng người đều quá yếu đuối Không thể chịu đựng thêm Bất kỳ của chia ly nào nữa Một lúc sau Cô nghe thấy xung quanh có người hét lên Nhanh lên, có vẻ như có quân nhân Bị trôn vùi đằng kia Đường Ninh không kịp thở, tim đập thình thịch. Những người dân bên cạnh đứng bên trên đống đổ nát vừa sụp đổ cầu cứu. Có quân nhân bị trôn ở bên dưới, ai đến giúp một tay nào? Cô vội vàng chạy tới cũng không màng đến lời dặn dò của bác sĩ chỉ bảo cô nghỉ ngơi. Có người bàn tán. Công trình này là sự sụp đổ thứ cấp điển hình. Có thể tưởng tượng vào thời điểm đó họ đang giải cứu những người bị nạn, nhưng dư chấn đã trực tiếp ảnh hưởng đến tòa nhà đang rung chuyển này, khiến những người lính cứu hộ bị trôn vùi. Đường Ninh hoàn toàn mất bình tĩnh Trong đầu hiện lên đủ loại phỏng đoán Lỡ như... Lỡ như là trình hoài thứ thì sao? Không, không thể là anh ấy Cũng nhất định không phải là anh ấy Trong lúc hỗn loạn Cô đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đống đổ nát Có một tấm bùa bình an đã nát bươm Chỉ còn lại sợi dây đỏ buộc vào Do dư chấn đã khiến đá vụn xuống Tấm bùa bình an đó càng phủ đầy bụi Mặc dù vậy Đường Ninh vẫn nhận ra ngay Đó là tấm bùa bình an cô tặng cho Trình Hoài Thứ. Điều khiến cô không ngờ là trong bốn năm qua, Trình Hoài Thứ vẫn luôn đeo tấm bùa bình an ở bên mình. Dù nó đã hỏng, nhưng chưa bao giờ vứt đi. Nhưng nghĩ đến người bị trôn vùi dưới đất đổ nát, sự cảm không lành là có thể là Trình Hoài Thứ. Hơi thở của cô như bị bóp nghẹt. Không đợi người khác phản ứng, đường ninh nhanh chóng bước chân vội vã, hoảng loạn chạy về phía đống đổ nát tóc đuôi ngựa bay phấp phới, băng gạc trên chân đặc biệt rõ, đã không còn màng đến điều gì nữa, cô nín thở, toàn thân run rẩy, gần như điên cuồng dùng tay đào những tảng đá trên đống đổ nát. Những người đàn ông xung quanh khuyên can cô. "Cô gái, đừng đào nữa, nơi này sẽ có quân nhân đến hoàn thành công tác cứu hộ tiếp theo ngay thôi." Nhưng cô dường như không nghe thấy lời khuyên can đó, trước mắt như chiếu phim, nhanh chóng tua lại từng câu anh nói tối qua. Những ngón tay trắng nõn tiếp xúc trực tiếp với viên gạch, chỉ thấy nhanh chóng nhuộm đỏ, rồi nhanh chóng bị bụi che lấp. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hốc mắt, chảy qua gỏ má, từng giọt rơi vào đống đổ nát. Cô quỷ trên những tảng đá, đầu gối đau nhức nhưng lý trí còn sót lại khiến cô quên đi nỗi đau. Trong lòng chỉ có hàng ngàn lời cầu nguyện mong manh anh bình an vô sự, dưới sự chỉ thị của tham mưu trường. Một quân đội khác của lữ đoàn không quân đổ bộ đến hiện trường, chịu trách nhiệm di rời những tảng đá vụn, giải cứu những người bị mắc kẹt. Những người dân xung quanh cũng lần lượt tham gia, cùng nhau dọn ra một lối vào, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Người sĩ quan đi đầu hôn lớn vào trong. Thiếu tá trình, canh không sao chứ? Đường ninh cũng nước mắt sàn ruộng, nội chua sót trong lòng dâng đến đỉnh điểm. Cô cắn chặt răng, nghẹn ngào gọi. Chỉ ngoài thứ anh có nghe thấy không? trong vài giây tĩnh lặng, tất cả mọi người nín thở chờ đợi, mong chờ có thể nghe thấy tiếng đáp lại từ bên dưới. tôi vẫn còn sống. giọng nói của Trình Hoài Thứ khàn đặc nhưng đầy nội lực. tôi không bị thương, nhưng có người trong đội trường bị chịu lực đè. xin tăng viện trợ. người bị đè dưới tưởng là chịu lực Giang Tiểu Mãn. may mắn thay vào thời điểm dư chấn xảy ra, cậu ta đã chạy về phía trước vài bước. nửa người nằm bên ngoài. Hai chân bị tường chịu lực đè chặt Thời gian kéo dài càng lâu Khả năng giữ được đôi chân này càng thấp Nghe thấy giọng nói của anh Cả người đường ninh như mềm nhũn, Những ngón tay bị đá vụn đâm trúng Vẫn không ngừng run rẩy. Đội tăng viện nắm dây cứu sinh xuống Hỏi Có thể nắm lấy dây để kéo lên không Trình hoài thứ ước lượng chiều cao Và sức lực tạm thời của mình trả lời Không thành vấn đề Khi vật cứu trợ được đưa vào Hiện trường đã chuẩn bị sẵn sàng Cao bác sĩ phụ trách cấp cứu luôn trong tư thế sẵn sàng Dưới sự nỗ lực không ngừng của mọi người Từng người trong đội đột kích Được kéo lên bằng dây thừng Bức tường chịu lực của ngôi nhà Cũng được máy móc nâng lên Điều này có nghĩa là Giang Tiểu Mãn Cuối cùng cũng có thể được đưa đi cấp cứu Sau khi được cứu ra Chân của Giang Tiểu Mãn đầy máu nhuộm đỏ một mảng quần của bộ quân phục Cả người cậu ta gần như suy yếu Sau khi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài Cậu ta vội nhắm mắt muốn nói lại thôi. Trình Hoài Thứ nhanh chóng giúp các bác sĩ khiêng cáng, giọng nói đè nén vào tiếng gào tuyệt vọng. Giang Tiểu Mãn, đừng ngủ, đừng ngủ, bởi vì một khi ngủ thiếp đi sẽ không biết có thể tỉnh lại lần nữa hay không. Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Mạnh Á Tùng dùng bàn tay đẩy thương tích nằm lấy cổ tay của Giang Tiểu Mãn. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến quân đội mà không kiểm soát được cảm xúc, bật khóc nước nở. Tiểu tử thối. Cậu đã nói muốn trở thành một người lính nhảy dù dũng cảm như đội trưởng trình Cậu đã làm được Vì vậy cậu phải còn sống sắc hay phòng hỡi tôi tôi Giang Tiểu Mãn dùng chút sức lực còn lại Nói bằng giọng khàn khàn Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Trên môi Giang Tiểu Mãn nở một nụ cười Đôi mắt lấp lánh ánh nước Anh Á Tùng Nếu tôi có mệnh hệ gì Hãy giúp tôi nói với bố mẹ tôi một tiếng Tôi vẫn là đứa con ngoan của họ Mặc vào bộ quân phục này cũng không phụ lòng tổ quốc Mạnh Á Tùng khó chịu đến mức gần như không thở được. Nói. Được. Tôi hứa với cậu. Trong thời gian chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Trình Hoài Thứ thậm chí không đi xử lý vết thương do đá vụn đập vào người. Anh mặc bộ quân phục đầy bụi bặm. Luôn thẳng người. Nhưng vào lúc đó lại như bị một bức tường chịu lực vô hình đẻ nén. Đường ninh được bác sĩ băng bó ngón tay xong thì đến hành lang. Nhìn thấy Trình Hoài Thứ như người vô hồn. Anh cúi đầu. Môi tái nhợt. Đôi mắt sâu thâm Trầm lại trống rỗng Không một tia sáng nào Cho đến khi ánh sáng trước người bị che khuất Trình hoài thứ cảm nhận được Anh mới ngẩng đầu lên Ánh mắt ban đầu chậm chạp Sau đó tràn đầy những cảm xúc khó hiểu Đường ninh chủ động ôm lấy anh Cả người vùi trong lòng anh Cảm nhận được sự căng thẳng của anh Trong khoảnh khắc đó Sau đó cô cũng không nói một lời nào Cùng trình hoài thứ trở kết quả bên ngoài Phòng phẫu thuật Khi tính mạng con người bị đe dọa, dù có an ủi bằng lời nói thì cũng trở nên vô nghĩa. Cô chỉ muốn thay trình hoài thứ gánh vác một chút, dù chỉ là một chút nỗi lo lắng và đau khổ của anh. Không biết qua bao lâu, bác sĩ đi xa khỏi phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang, nói với anh. Tiểu tá trình, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hiện chuyển sang thời gian quan sát, trước mắt không nên đi thăm. Tình hình tiếp theo tôi sẽ không thông báo kịp thời. Trình Hoài Thứ khẽ động cổ họng Trong lòng như chút tự gánh nặng Cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ gật đầu nói Cảm ơn Nhập ngũ bao nhiêu năm Anh đã mất đi quá nhiều Cũng chứng kiến những người đồng đội sát cánh bên mình chia lìa đôi ngả Mỗi lần đều giống như bị nỗi đau lột ra Chỉ có người trong cuộc mới hiểu Còn Giang Tiểu Mãn rất trẻ Trình Hoài Thứ không thể trơ mắt Nhìn một người sống sờ sờ hy sinh dưới tay mình Nếu vậy, anh sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân, cũng không có dũng khí đi thăm bố mẹ của Giang Tiểu Mãn. Theo đề nghị của bác sĩ, vết thương do đá vụn đập vào người anh cũng được khởi trùng và băng bó. Bác sĩ kê thuốc cho anh, bận rộn như con thoi, nhíu mày nói. Nhớ nhé, mấy ngày nay không được nâng vật nặng, nhiệm vụ cứu hộ chỉ có thể làm những việc khác trong khả năng. Đừng miễn cưỡng, hai người cùng nhau đi ra khỏi điểm y tế. Tâm trạng của Trình Hoài Thứ mới dịu đi nhiều Anh không kìm được mà dơ tay lên Khẽ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô Ánh trăng dọi xuống dưới lớp tóc đen mỏng Xương chân mày của người đàn ông như chạm mốc Đôi môi mỏng cũng giống như được thượng đế tỉ mẫn đục đẽo. Trái tim đừng ninh rung động Cô kiện chân lên Sau sạch cổ áo quân phục bị dính đầy bụi Chỉnh lại quần áo cho chàng Trình Hoài Thứ chú ý đến măng gạc trên ngón tay cô Đôi môi khô khóc khẽ hỏi Tèm sao lại bị thương? Không sao. Đường Ninh nhìn thấy chỗ băng giả quấn quanh, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Bình An là tốt rồi. Bất giác nghĩ đến điều gì đó, cô lại hỏi. Bùa Bình An cháu đưa cho chú, chú vẫn luôn mang theo. Bây giờ lá bùa Bình An này đã được cô giặt sạch, cũng mang theo trên người. Cô gái nhỏ của anh kiên cường và nhiệt huyết. Trước đây là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của anh, và bây giờ cũng vậy. Giây tiếp theo, Trình Hoài Thứ trực tiếp cúi người xuống bế ngang người cô lên, lòng bàn tay chạm vào eo mềm mại của cô, đường ninh giật mình đẩy ra. Bác sẽ nói chú bị thương, không được bế người. Đôi mắt của Trình Hoài Thứ đỏ ngầu, anh cúi người, rất nhẹ nhàng hôn vào mí ướt đẫm của cô, chút sức lực này chú vẫn còn. Đường ninh bị lễ bế lên bất ngờ, toàn thân không có điểm tựa, chỉ có thể vòng tay qua cổ anh, dưới ánh trăng mở ảo. Đôi mắt của cô gái nhỏ có đồng tử đen láy, Hàng mi bị hôn như hai chiếc trổ nhỏ Cào đến ngứa ngáy lòng người Cô cụp mắt Ngại ngùng can ngăn Chú nhỏ Chú thả cho xuống đi lê, lê không xa đâu Ánh mắt trình hoài thứ sáng ngời Ánh đèn và ánh lửa sưởi ấm phản chiếu trong mắt anh Anh đỡ lấy eo cô Tiến thêm hai bước nữa mới nói Được Đường ninh vững vàng đáp đất Chân bị thương không dám dùng lực tiếp xúc với mặt đất Cô biết Trình Hoài Thứ vẫn luôn ở tuyến đầu cứu hộ nên quan tâm hỏi thăm. Hạ Đào vẫn bình an chứ? Trình Hoài Thứ gật đầu nói. Mạnh Á Tùng đã cứu được cô ấy rồi. Em yên tâm, đều bình an. Đôi mắt đen đen láy, sâu thẳm, trịnh trọng nói. Lịch trình di tản của người dân ở vùng thiên tai sẽ sớm được sắp xếp. Đến lúc đó các em đi trước. Đủ Ninh không yên tâm, đôi mắt trong veo tràn đầy căng thẳng và lo lắng. Còn chú thì sao? Nếu cô đi trước, cô cũng không biết tình hình nguy hiểm như hôm nay, Trình Hoài Thứ còn phải đối mặt với bao nhiêu lần nữa. Trình Hoài Thứ biết cô đang do dự điều gì, nhiệm vụ bí mật không tiện tiết lộ nhiều, chỉ có thể giọng trầm trầm nói. Bọn chú còn phải hoàn thành một nhiệm vụ. Đường Ninh hiểu ra, sau khi cứu hộ xong sao? Có thể coi là nhiệm vụ mà quân khu giao phó ban đầu. Anh thấy mềm lòng, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào anh lại cảm thấy có điều gì ràng buộc mạnh mẽ như vậy trước khi làm nhiệm vụ. Lần này, Trình Hoài Thứ đến quân khu Tây Nam, một mặt là tham gia huấn luyện thường kỳ của lính dù, mặt khác là giải quyết vấn đề mà chính ủy do dự. Với tình trạng hiện tại của anh, đi đến đội phòng chống ma túy chung để cùng nhau chống lại một vụ buôn ma túy xuyên biên giới không phải là chuyện dễ dàng. Chính ủy biết anh trong trận chiến năm xưa đã để lại vấn đề về thể chất và tâm lý. Lần này bắt giữ tội phạm, xuyên biên giới cũng rất nguy hiểm. Hai bên giao chiến là điều không thể tránh khỏi. Nếu trình hoài thứ có điều gì bất chắc, rất có thể sẽ bất lợi cho bản thân và sự thành bại của hành động. Trước khi vào lều, cô ngoảnh lại nhìn, ánh mắt nặng trĩu. Chú nhỏ, tiểu mãn sẽ ổn thôi, đừng lo. Trình hoài thứ hơi sững sờ. Cuối cùng khóe môi nở một nụ cười thoải mái như thể những nếp nhăn trong lòng anh đã được vuốt phẳng vào khoảnh khắc này. Sau khi hai người chia tay đường ninh lấy đồ ra rửa mặt lại rời ấm cơ thể bên đống lửa đang cháy. Trong đêm sương mù nặng nề nhiệm vụ cứu hộ vẫn tiếp tục. Khi cô tỉnh dậy lần nữa bầu trời đã hưởng sáng ánh sáng dạng đông xuất hiện quét sạch mây đen của những ngày trước. Tính đến thời điểm hiện tại thời gian cứu hộ đã kéo dài 3 ngày Sau này qua thời kỳ cứu hộ vàng Số người có thể sống sót trong trận động đất này Có lẽ sẽ ngày càng ít đi Đây là sự thật không thể chối cãi Ai cũng hiểu trong lòng Nhưng dù là quân đội quân nhân cứu hộ Hay nhân viên y tế Cũng không có một ai bi quan từ bỏ Người dân trong vùng thiên tai Ra vào tấp nập Sắc mặt ai cũng vô cùng nặng nề Đều âm thầm tranh thủ thời gian cứu hộ vàng cuối cùng Đường ninh ngồi trên mép giường Tháo băng quấn quanh ngón tay thành từng vòng Ngón tay quấn dưới băng quấn để thương tích Chỗ bị đá đâm trúng vẫn đau khi chạm vào Sau khi bôi thuốc đắp ngoài mà bác sĩ đưa cho Cô lại quấn băng lại Mong chờ thảm họa kết thúc Vết thương cũng sớm lành Đến trưa Có một nhóm người bị thương vừa được cứu ra đã đến đều Bên cạnh cô là một thiếu niên mặc quần áo đen Đôi mắt trăng Mang mét theo nét trẻ con Trông như mới 16-17 tuổi Cậu ta mặt tái nhợt E thẹn cười với cô gọi Chị Đường ninh trải giường nhàn nhã hỏi Em là người lâm thành sao Thiếu niên lóc đầu Đôi mắt bình tĩnh Không phải Em đến đây với gia đình để làm ăn Cậu ta còn cố tình nhấn mạnh ba chữ làm ăn sau đó Em cứ dưỡng thương cho tốt Đợi vết thương lành rồi Có thể đoàn tụ với gia đình Cô ân cần an ủi Cũng không thấy có gì không ổn Thiếu niên vẫn đang chuyển nước ngẩng đầu liếc nhìn cô Chị có quen nhân cứu hộ nào đây không Sau khi trải qua một số chuyện Đường Ninh rất cảnh giác, Không vội trả lời Sao thế Không có gì Em đích thân bày tỏ lòng cảm ơn Đặc biệt là người đã cứu em Em nghe người khác gọi anh ấy Hình như anh ấy họ trình Cậu ta nheo mắt Khẽ nắm chặt ngón tay Lời vừa định nói ra cuối cùng Vẫn lặng lẽ nuốt trở vào Đường Ninh biết Những người hiện đang được điều trị ở vùng thiên tai rất phức tạp, nhiệm vụ của Trình Hoài Thớ lại gần như tuyệt mật. Một câu quen biết của cô có thể sẽ gây ra rắc rối cho anh. Cô khéo léo, né tránh nói, họ phải cứu người. Hẳn là rất bận rộn. Thiếu niên nhìn chầm chầm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong mắt thoáng qua một tia hung ác. Đợi đến khi đường ninh vô tình tiến đến gần, thiếu niên liền thể hiện tư thế phản công. Thực ra sau tấm chăn bông chính là một khẩu súng mà cậu ta dùng để phỏng thân. Nhưng cô chỉ lấy ra một túi thuốc, nở nụ cười thiện ý dặn dò. Đây là tốt bác sĩ kê cho tôi. Cậu bị thương ngoài ra cũng có thể dùng. Thiếu niên mặt cứng đờ, nhướng mày nói. Cảm ơn. Trong tình huống này, cũng không biết nói gì. Cậu ta chỉ có thể dựa vào đầu giường, cất súng đi. Nhưng nghĩ đến việc cô lại đưa thuốc cho một người muốn giết mình, thiếu niên liền nở một nụ cười chế nhạo Cảm thấy đây thực sự là người phụ nữ ngu ngốc. Một buổi chiều trôi qua đặc biệt nhanh, đường ninh ngủ trưa trong lều, nghe thấy bầu không khí bên ngoài rất náo nhiệt, liền đi giảy ra xem. Sắp đến đêm giao thừa, có người đã nấu cho mọi người chiếc bánh trôi vận chuyển vào trong vật tư. Bếp lò đều dựng tạm, rất nhiều người vây quanh nồi bốc hơi trắng xóa, thực sự cảm nhận được một chút may mắn sau khi thoát khỏi thảm họa. Nhu cầu về bánh trôi rất lớn, chỉ thấy từng nồi từng nồi được chạy xuống, không ít người dưng dưng nước mắt, vừa bưng đĩa bánh trôi vừa ăn vừa khóc. sắc trời lạnh lẽo như nước, bên đống lửa trại lúc này mỗi người đều thể hiện sự vui mừng sau trận độc đất, ánh lửa ấm áp chiếu vào khuôn mặt một vòng người, ánh mắt họ đều bừng sáng. Ở trong vùng thiên tai không có tín hiệu liên lạc nhưng không hề sợ hãi. Tổ quốc phía sau và những người lính đang chạy đua cứu hộ chính là động lực để tất cả mọi người có thể sống sót. Có thể tưởng tượng được tình hình bên ngoài lúc này, chắc hẳn là cả nhà sum họp, vui vẻ xem chương trình mừng xuân. Bên ngoài sẽ bắn những chùm pháo hoa đủ màu sắc. Đường Ninh ôm đầu gối, cô cũng rất muốn trở về Giang Thành. Cô muốn cùng trình hoài thứ bình an trở về nhà. Ngắm mùa xuân sang thành Sau khi băng tuyết tan Hoa cải sẽ nở rộ trên cánh đồng Khắp các phố lớn ngõ nhỏ Sẽ tràn ngập hương khói đặc trưng của thành phố này Cô lặng lẽ rơi nước mắt giơ tay lau nước mắt Cùng những người xung quanh đắm chìm Trong bầu không khí ấm áp Không lâu sau có người dân đề nghị Mọi người cùng hát một bài Cho những người lính Bác sĩ và tình nguyện viên đã vất vả cứu hộ đi Mọi người hát bài Đoàn kết chính là sức mạnh Sau đó từng bài hát đỏ Cúc quân ca được chuyển tay nhau Đẩy không khí lên cao trào Đêm đó Đường Ninh cuối cùng cũng gặp được hạ đào Hóa ra hạ đào đang ở liều bên cạnh Khoảnh khắc động đất xảy ra Cô suýt bị đá để lăn trúng Chạy theo đám đông Thì vô tình bị trôn vùi trong đống đổ nát Vào lúc cô đau đớn đến cùng cực Mạnh Á Tùng đã dẫn đội cứu hộ Đi cứu người Giải cứu tất cả những người bị trôn vùi dưới đống đổ nát Đó cũng là lúc Hạ Đào cảm thấy rằng Khi tuyệt vọng hồi sinh Thực sự sẽ có khoảnh khắc rung động Hai người vừa ăn bánh trôi trong bát Vừa thở dài than ngắn một lúc Hạ Đào đặt bát đũa xuống ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao Chúng ta còn vài ngày nữa là có thể trở về Không biết trình hoài tước vào mạnh Á tôm thế nào Hai người ăn hết sủi cảo trong bát Ngồi than thở một lúc lâu Đường ninh cười khổ Họ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ ở Lâm Thành Hạ Đào dùng tay che mí mắt nặng nề nói Ninh Ninh Trước đây tôi không thấy Nhưng bây giờ nghĩ lại Thì thế làm người đứng sau quân nhân cũng rất đáng kính nể Rất cần can đảm Rốt cuộc mỗi lần thực hiện nhiệm vụ Đều là tình huống không rõ sống chết Có khi phải mất mấy ngày mới liên lạc được Thực sự không phải là chuyện Người thường có thể chấp nhận được Đường Ninh định nói gì đó Thì ánh sáng trước mặt bị bóng dáng Cao lớn che khuất Trình hoài thứ dừng lại Rõ ràng nhìn thấy giọt nước mắt trên hàng mi cô Anh trêu chọc hỏi Nói gì thế? Sao mà buồn vậy? Không có gì cả Cô cất ghế nhỏ đứng dậy ngẩng đầu nhìn đường gọn gàng của anh Trình hoài thứ lặng lẽ nhìn cô một lúc Rồi kéo thấp vảnh mũ quân nhân Nhìn cô từ trên cao xuống nói Đi Chú dẫn em đi dạo xung quanh Hạ đào buồn bã rời đi Thúc giục đường ninh Đi nhanh đi Tớ không phiền hai người đâu Hỏa hôn buông xuống, những đám mây dày che khuất vầng trăng cong. Lều trại của họ đóng bên cạnh một khu rừng. Bây giờ trời đã tối, không có đèn, chỉ thấy những tán cây lay động, tiếng côn trùng kêu vang vọng không rõ tên. Đất đầy lá khô cảnh mục của mùa đông. Giẫm lên có tiếng vỡ vụn. Đường linh xoa đôi tay lạnh ngắt, đôi mắt trong veo nhìn anh hỏi: Chúng ta đang đi đâu vậy? Trình Hoài Thứ dừng lại ở ngọn đồi phía trước, lấy ra khỏi túi áo khoác quân nhân mấy thứ hình que được bọc cẩn thận. Em có muốn thử xem không? Cô kinh ngạc. Pháo hoa ở đâu ra vậy? Một bà lão cho chú nói rằng bà định bán vào dịp lễ, nhưng sau trận động đất trong nhà chỉ còn lại cái này. Trình Hoài Thứ đưa cho cô mấy que pháo hoa, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Có thể đón tép thêm một lần sau thảm họa, thực sự là rất có ý nghĩa. Cô cầm một que pháo hoa Đưa đến bật lửa của anh Ngay lập tức pháo hoa bắn thẳng lên trời Tỏa sáng Trong đêm tối yên tĩnh Ngọn lửa nhỏ bé bùng lên ánh sáng rực rỡ Giống như những ngôi sao sáng lấp lánh Yên hẳn trong mắt cô gái nhỏ Đường ninh vung vẩy que pháo hoa trên tay Nở nụ cười Giọng ngọt ngào hỏi Chú nhỏ, chúc mừng năm mới Chú có điều ước gì không? Trình hoài thứ một tay đút tối cười khẽ Em nói trước đi Cô không cần suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Cháu hy vọng sẽ không còn thảm họa nào nữa, mọi người đều bình an vô sự. Anh đồng tình, chú cũng vậy. Khi đường ninh quay đầu lại nhìn anh, trình hoài thứ khẽ động lòng lầm bẩm. Nhưng còn phải thêm một điều nữa, cô tò mò mở to đôi mắt. Hả? bên tai gió đêm rít gào, chỉ còn lại tiếng pháo hoa cháy nổ lách tách. Nụ cười trên môi trình hoài thứ càng đẫm Giọng khàn khàn Hy vọng một cô bé nào đó Đồng ý làm bạn gái của chú Ánh lửa pháo hoa trái hết đợt cuối cùng Bốn phía trở lại bóng tối tĩnh lặng Tuy nhiên bầu không khí ái muội vừa nhen nhóm Vẫn bao trùm giữa hai người Trình hoài thứ nhẹ nhàng tiến lại gần bên tai cô Bóng hình cao lớn bao phủ lấy cô Thành khẩn nói Ninh ninh Em có thể cân nhắc trước nhưng phải cho chú một thời hạn. Đường Ninh cảm nhận được hơi ấm bên tai từng đợt từng đợt, khiến trái tim cô chìm vào sự mềm mại khó cưỡng. Cô cứng đầu ngẩng cổ, ánh mắt trong veo vô cùng. Cân nhắc cũng phải có thời hạn sao? Thời hạn để em đưa ra câu trả lời cho chú. Chị Hoài Thứ bổ sung xong, thong thả cất bật lửa đi, nụ cười trong mắt nhẹ nhàng thản nhiên. Đợi đến khi chú thực hiện xong nhiệm vụ trở về Giang Thành đi. Ánh trăng nhẹ nhàng, như một lớp màn mỏng dài xuống âm thầm bao trùm lấy nhau. Đường ninh kiện chân, ngắm nhìn quân hàm hai vạch một sao trên vai anh. Lòng tự hào và kiêu hãnh dâng trào. Đồng thời cô không kìm được, nhớ đến những lời hạ đảo nói. Có thể đứng sau một người như vậy cũng cần rất nhiều can đảm. Có chân thành, hy vọng và cầu nguyện. Trình hoài thứ, cháu đợi chú bình an trở về. Anh cũng nhìn vào mắt cô khàn giọng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vì cân nhắc đến tình trạng chân của cô gái nhỏ đang bị thương, Trình Hoài Thứ không đưa cô đi quá xa. Sau khi đốt phá hoa xong, hai người cùng quay trở về nơi đóng quân. Trên đường đi, đường ninh thấy Trình Hoài Thứ có thể thêm điều ước. Nếu mình không nói thêm một điều thì có vẻ hơi thiệt thòi. Còn nữa, cháu cũng muốn thêm một điều ước. Mong đồ tắm nước nóng. Ánh mắt cô trong veo, lấp lánh ánh sáng của những vì sao. Trình hoài thứ ghi nhớ điều gì đó trong lòng Bước chân khựng lại Tuy nhiên đường ninh nghĩ Có lẽ phải đợi đến khi lên máy bay trở về Giang Thành Thì điều ước này mới có thể thực hiện được Dù sao trong vùng thiên tai Vật tư thiếu thốn Mỗi ngày chỉ có thể đơn giản lo người tốt lắm rồi Đến khi đường ninh trở về lều Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động Trong chiếc lều rộng lớn Thiếu niên vẫn yếu ớt sựa vào đầu giường Lật xem báo cáo bệnh án của mình Người dân bên ngoài đang tụ tập, vui vẻ đón giao thừa. Đường Ninh không đành lòng, lịch sự hỏi. Bên ngoài có bánh chẻo, cậu có muốn ăn không? Không cần đâu. Tối tôi đã ăn bánh mì ở đây rồi. Cậu ta đặt mấy tờ giấy trong tay xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô chầm chập. Đã thế thì cô không nói thêm gì nữa. Khi dọn dẹp giường, đường Ninh mới thận trọng hỏi một câu. Đúng rồi, cậu tên là gì? Hai người ở chung một lều lâu như vậy nhưng hình như vẫn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau thiếu niên thẳng người dậy hơi nhướng mày tôi không có tên mọi người xung quanh đều gọi tôi là bỉ ân đường ninh nói đùa bỉ ân nghe giống như một mật danh vậy nhưng sắc mặt của thiếu niên không được tốt lắm sau khi nghe cô nói câu này ngón tay nắm chặt lấy ga giường như đang cố chịu đựng điều gì đó cô giật mình vội vàng xua tay tỏ ý không để tâm tôi chỉ đùa thôi Tuổi của bị ân, trong số những người cùng lứa mà cô tiếp xúc, cũng chỉ là học sinh trung học. Nhưng không hiểu sao, đường ninh nhìn thiếu niên tái nhợt yếu ớt trước mặt, lại thấy không ổn lắm. Mặc dù cậu ta hết sức giả vờ ra vẻ vô hại, nhưng đôi khi ánh mắt nhìn cô lại chứa đầy vẻ hung ác và sát khí. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đường ninh cố gắng bình tĩnh trò chuyện với cậu ta, tìm hiểu thêm thông tin rồi mới đưa ra phán đoán. bỉ ân thả lòng người quay đầu nói. Thực ra tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi Nhưng người khác nói với tôi rằng Tôi năm nay 16 Nghe có vẻ giống như lời kể của một đứa trẻ mổ côi Cô thở vào nhẹ nhõm Không hỏi thêm gì nữa Nở nụ cười an ủi với Bỉ ân Vậy cậu cứ dưỡng thương cho khỏe Có gì cần cứ bảo tôi Chị à Chị tốt bụng quá Không biết Bỉ ân nói câu này có bao nhiêu thật lòng Đường Ninh nghĩ Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi Nếu không thì một thiếu niên 16 tuổi bị cuốn vào nhiệm vụ bí mật mà Trình Hoài Thứ phải thực hiện Nghe có vẻ khá kinh dị Cô cầm đồ vệ sinh cá nhân Đến bên vòi nước Múc một vốc nước rửa mặt Cô gái nhỏ không trang điểm Má trắng nõn Vừa lau khô nước trên tay thì thấy Trình Hoài Thứ đi về phía mình Tóc của anh đen ngắn Ẩm ướt như vừa mới tắm xong Trên người còn thoang thoảng mùi pháo hoa vừa nãy Trình Hoài Thứ cởi cúc áo quân nhân Bên trong là chiếc áo sơ mi quân đội thẳng tắp Hai cúp trên cùng được mở ra Trông có vẻ thoải mái Phóng khoáng hơn Anh ra hiệu Đi thôi Đường Ninh ngây người Tưởng Trình Hoài Thứ lại muốn đưa mình đi đốt pháo hoa Thở dài hỏi Chú nhỏ, chúng ta đi đâu? Trình Hoài Thứ chạy nhếch môi Không nhanh không chậm hỏi ngược lại Không phải em nói đã rất lâu rồi Chưa được tắm nước nóng sao? Ừ, đúng là như vậy Cô ngây người cắn môi hỏi À chú muốn đưa cháu đi tắm nước nóng sao Những nơi hoang phu hẻo lánh như vậy Cũng không thể có điều kiện như thế chứ Trình hoài thứ không giải thích nhiều Chỉ bảo đường ninh đi theo mình trước Đến nơi rồi nói sau